Ma quân chỉ bị một kiếm trên cổ thôi Kiếm này không nặng, chỉ bị thương ngoài da Nguyên nhân thực sự khiến ma quân hồn mê bất tỉnh là do độc Thẩm ly nhíu mày Độc gì? Dường như là một loại trướng độc Lúc đầu trúng độc khiến người ta mất hết lý trí Sau đó dẫn đến hồn mê bất tỉnh Nếu người trúng độc bị thương Thì miệng vết thương không thể nào khép miệng chảy máu không ngừng Nhưng loại trướng độc này không giống với những trướng độc khác Hình như nó cực kiện nguy hại đối với thân thể của người ma tộc. Đối với những chuyện khác, lại không có y hiếp mấy. Giống như độc dược này nhằm vào ma tộc ta mà luyện ra vậy. Chướng độc. Thẩm ly bất giác liên tưởng đến lúc mình đã thành Dương Châu, bị phù sinh hạ độc. Nhưng lúc đó, độc không quá lợi hại như vậy. Hành chỉ cũng chỉ dùng ít pháp đực là có thể thanh trừ. Này độc này có liên quan gì đến độc lúc đó không? Thẩm ly ở bên cạnh ma quân một hồi. Sau khi phục dùng tiên đan sắc xanh trên môi ma quân lùi hết, dần dần trở nên tái nhật. Thẩm Ly có thể tưởng tượng được, gương mặt này sẽ xanh sao dường nào nếu gỡ mặt nạ xuống. nàng lặng lẽ nhìn ma quân một hồi, nắm tay bất giác siết chặt. Thanh nhang và xích dung đố. thì về bên cạnh nói, nhị vị sứ giả không hiện thân trong trận đi Sắc mặt Thẩm đi trầm đi, quá trùng hợp rồi, cứ như là để giữ mưu sẵn vị.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 Ánh mắt tiểu binh khận lại, ngước đầu nhìn thẩm ly một hồi, trong mắt mới dần dần có ánh sáng chiếu vào. Phương gia! Hắn không dám tin mà gọi một tiếng, sau đó nhìn thấy thẩm ly vẫn còn, hắn nhất thời kích động nắm tay thẩm ly. Phương! Phương gia! Hắn đỏ bừng mặt gọi lớn. Phương gia về rồi! Phương gia về rồi! chúng nhân đều dừng việc trong tay nhìn về phía này.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 Thẩm ly cả kinh không dám tin nói Bao nhiêu? Hai trăm người Thẩm ly hoang mang Hiểu ra tại sao các tướng sĩ lại suy sụp như vậy Quân thủ vệ đô thành sơ sơ Cũng có mười vạn Tướng lĩnh lớn nhỏ cộng lại Cũng hơn hai trăm người Nhiều tướng sĩ như vậy Mà lại bị hai trăm nhân mã ít ỏi Dẫm đạp đến nông nổi này Đối phương có lai like lịch thế nào? Giọng thẩm ly hơi khàng Không thì không nói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 Nhưng thi thể của họ đều bị đối phương đem về Chỉ có một kẻ địch bị ma quân bắt lấy Khiến hắn nổ tung Thẩm đi thoáng trầm ngâm Hình dung của hai vị tướng quân Khiến nàng bất giác Nhớ đến ba đại hán bưu hãng Nàng gặp trong kết giới Ở tường thành Dương Châu Trong chuyện bắt địa tiên Sơn Thần Nếu là họ thì có 200 người Sức mạnh đích thực không thể xem thường Nghĩ đến phù sinh thần bí kia Thẩm đi hỏi Họ có kẻ cầm đầu không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 Tiếp đó công kích ma giới, thẩm đi cần lại rồi lẩm bẩm, hắn công kích ma giới, rốt cuộc vì điều gì? đâu một thấy nàng một mình lẩm bẩm, nắm tay riết chặt, kim ấn của ma quân bị hắn lấy đi rồi. kim ấn, Phật tượng trưng cho chính quyền của ma giới, nghĩ đến bạo loạn phát sinh ở ma giới, mắt thẩm đi trầm đi, thật sự là vì đoạt quyền sao?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 Ngày ấy liều chết chém đầu 3 kẻ địch Cuối cùng bị mấy kẻ địch vây lại rồi, rồi bị ăn thịt Mặt Phương bị đối Phương ăn Ăn thịt rồi